Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 90 không còn đường lui Cúp ngay Đừng chạm vào ta phong linh gắt gao Nếu lấy một ít quần áo còn trên người cực lực giải dụ Sàn áo bị xé nát Lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn Ở ban đêm Dưới ánh nến Tản ra vầng sáng mê người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 Nhưng ngươi đối xử như vậy với nương của ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi Sự khiêu khích cùng uy hiếp của bảo bảo khiếp dạ vô hàm nhớ mày Lửa giận tán loạn trong đáy mắt Ánh nhìn khát máu Vẽ mặt lạnh khốt Nhìn qua giống như ác ma mới từ địa ngục bò lên Hắn nâng mây lạnh lùng nhìn phong linh nhiếp tố tố Đây mới thực sự là ngươi sao Nhiếp, nhiếp tố tốt tất cả mọi người đều kinh hải Vấn xuân cùng sơ hạ cả kinh không ngậm miệng được nàng Nàng là vương phi mập Phong linh cứng ngắt đem y phục bị xé rách sửa sang xong Khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác Mắt đỏ hoa Ánh mắt xa lạ Khiến trái tim giả vô hàm rung lên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 Phong Linh châu mày, mất hướng đẩy nàng ra ai đùa giỡn với ngươi Ta bảo này, mặc dù ngươi đã từng ở kỷ viện, nhưng cũng không thể như vậy chứ Nguyệt Nguyệt che mặt cười trộm Thân hình cao hơn nàng một cái đầu cuối xuống Con mắt đầy sự bảo vệ gần sát nàng ta à Sẽ không giống như những dạng ngu ngốc đó đâu Phong Linh nghiêng đầu ngó ngó nàng